Trước 1211, do xét phương Bắc, trang sách, Nhâm Tiểu Túc tại Nguyệt Nha Hồ bên cạnh lại thường lăng thần ba ngày thời gian, không biết vì cái gì, dù cho lăng thần dài đầy đủ khổng lồ, nhưng nó tại Nhâm Tiểu Túc trong trí nhớ, như cũ vẫn là tên tiểu tử kia bộ ráng. Lăng thần ở dưới Nguyệt Nha Hồ mặt tìm được chỗ càng sâu nóng sông, xem ra nó còn rất thích. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng rất thích nơi này, tất cả Nguyệt Nha Hồ giống như là một cái ôn truyền khổng lồ, nơi này không có phức tạp phân tranh. Cũng không cần hắn đi vắt hết óc suy nghĩ vấn đề gì. Hắn chỉ cần thanh thản ổn định cùng Dương Tiểu Cận ở trong này hưởng tuần trăng mật là tốt rồi. Tuy chỉ ở lại ba ngày, nhưng hắn cùng Dương Tiểu Cận ngày đầu tiên liền đáp nổi lên một tòa nhà gỗ nhỏ, hai người động thủ năng lực rất mạnh, đáp nhà gỗ loại chuyện này hoàn toàn không nói chơi. Nhưng Tiểu Túc trong cung điện là mang theo lều vải, nhưng Dương Tiểu Cận kiên trì cho rằng đáp kiến một phòng càng có ý tứ một ít. Hơn nữa, bọn họ về sau có lẽ sẽ thường xuyên đến nơi này nghỉ phép. Đợi cho lúc rời đi Lăng thần lưu luyến đưa mắt nhìn hai người bọn họ, Nhâm Tiểu Túc có thể cảm nhận được loại kia cô độc, nhưng hắn còn không biết giải quyết như thế nào hoàng hôn sự tình. Nếu có thể đem hoàng hôn cũng mang đến cùng nó làm bạn là tốt rồi. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận Bắc Thượng trở về 144 hiệu hàng rào thời điểm, La Lam vừa mới đến Khánh Thị Phương Bắc 91 hiệu hàng rào. La Lam thằng này trở lại Khánh Thị lãnh địa vốn là ý định trực tiếp hồi số 111 hàng rào, kết quả hắn đón đến Khánh Trần tin tức, liền lập tức cải biến hành trình. Hắn hiện tại muốn lấy khâm sai thân phận dò xét tất cả khánh thị Bắc Bộ Hàn Giảo, kiểm tra hết thể lính huấn luyện tình huống, quân giới cùng lương thực dự trữ tình huống. Loại này sắp xếp hành trình giống như là rõ ràng muốn nói cho tất cả mọi người, khánh thị chuẩn bị chiến tranh. Vì bảo hộ La là Lam an toàn, khánh trấn trả lại chuyên môn cho hắn phái đi một chi đặc chủng doanh làm tiếp ứng, này đặc chủng doanh phối trí khoa trương đến thái quá, chỉ là mang theo sơn nghiêng xe bọc thép liền có 4 chiếc. Sơn nghiêng, khánh thị một mình nghiên cứu phát minh cao xạ tốc súng máy hạng Kim loại trong gió lốc người nổi bật. Lúc trước, mấy chiếc mang theo sơn nghiêng xe bọc thép là có thể đem vật thí nghiệm đánh không dám thò đầu ra. Lúc này la là làm đoàn xe đến 91 hiệu hàng rào miệng cống bên ngoài, nơi này đã tụ tập hàng rào nội bộ sở hữu quan viên, cùng với phụ cận quân sự trụ sở binh sĩ chủ quan. Mọi người sát đường đứng ở hai bên đường, hàng rào bên trong trật tự tư thậm chí còn chuyên môn cầm lưu dân túp lều thanh lý không ít, trả lại tổ chức lưu dân tiến hành tổng vệ sinh trật tự tư thậm chí còn vì lần này tổng vệ sinh chế định tiêu chuẩn, không gốc chết, không mạc nện. Vì để cho lưu dân nhìn lên sạch sẽ một ít, thì trấn thượng trả lại vừa tờ mưu cờ xứng phát tinh thủy, chính là vì để cho lưu dân nhóm rửa mặt dùng. Đây hết thảy, nghiêm nhiên nhất Phó tiêu chuẩn tiếp đái thượng cấp lãnh đạo thao tác quá trình. Tuy Khánh Trần thượng vị chấp hành chính sách tương đối khai sáng, Khánh thị trong lánh đi A lưu dân sinh hoạt điều kiện cũng đã được một ít cải thiện, nhưng tập đoàn chính là tập đoàn, từ thuộc về mà nói, bất luận Khánh Trần La Lam là một người như thế nào, cũng không thể cải biến khánh thị tập đoàn thuộc tính. Cải cách, từ trước đến nay đều không có đơn giản như vậy. Vào lúc đêm tối, những quan viên này nhìn xem La Lam đoàn xe càng ngày càng gần, tất cả mọi người trồng chất thành lập khuôn mặt tươi cười. Tất cả mọi người là giả cười cao thủ, còn không đến mức giả cười lập tức xuất hiện bộ mặt cơ bắp cứng ngắc tình huống. Chỉ là, để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, La Lam chỗ đoàn xe đi ngang qua hàng rào đại môn thì cũng không dừng lại mà là trực tiếp từ rộng mở đại môn vào, vào lưu lại kia hai hàng quan viên ăn một miệng hôi. Đám quan chức hai mặt nhìn nhau, mọi người nghĩ thẩm vị này là thế nào, không giới xe còn chưa tính, tối thiểu cùng mọi người chào hỏi a Thế nhưng là bọn họ nhìn xem tiếp sau một chỗ tiến nhập hàng rào đặc trùng doanh cố xe, ai cũng không dám thật sự nói cái gì. La Lam ở bên trong khánh thị địa vị cực kỳ siêu nhiên, trên đầu danh hiệu liền có một đồng lớn, khánh thị đoàn chủ tịch bí thư trưởng, khánh thị quân sự ủy ban vinh dự chủ tịch khánh thị thương vụ sự nghiệp bộ chấp hành đồng sự dù sao này danh hiệu chính là như thế nào mơ hồ làm sao tới tất cả mọi người rất rõ ràng nếu như trên thế này còn có cái gì khánh trần quan tâm người, tiên la lam tất nhiên đứng hàng đệ nhất, chỉ xem này xuất hành trận chiến, sẽ không người có thể so sánh, hàng giao thành trì ngoại sở hữu quan viên nhìn xem la lam đoàn xe tuyệt trần mà đi, bọn họ vội vàng gọi tới thư ký của mình cùng lái xe, mau mau nhanh, lái xe đổi kịp, lúc này Ngồi ở phía trước xe Việt dã bên trong Chu Kỳ thầm nói, Người này nước tiểu tính thật sự là cũng không có thay đổi a Một chút mặt mũi cũng không cho người khác lưu. Người cùng Khánh Trần lúc trước làm người làm việc phàm là có thể khéo đưa đẩy một chút, Cũng không đến mức bị đám kia lao đầu tử nhóm như vậy nhằm vào. La Lam cười hát hát hai tiếng, Vậy quần lao đầu tử nhóm bây giờ đang ở thì sao? Chu Kỳ, còn có thể kia, Những lao đầu tử đó nhóm thế nhưng là Chu Kỳ tự tay giết chết đó a La Lam ngồi ở xếp sau mắt nhìn phía trước, Hán Thuận Miệng giải thích nói, ta tại phương Bắc dò xét không phải là vì cùng những người này làm bằng hữu, mà là tới làm sự tình. Nếu như sự tình không có làm hảo, kia cùng bọn họ kết giao bằng hữu có cái gì ý nghĩa? Đây cũng không phải là trao không giao bằng hữu vấn đề, là có kết hay không thù vấn đề a." Chu Kỳ cảm khái nói. La Lam lắc đầu nói, "Đây là ngươi lớn nhất tật xấu, luôn nghĩ đến ai cũng không đắc tội, nhưng ngươi không hề là hoàng kim, làm sao có thể để cho tất cả mọi người thích ngươi?" Đại bộ phận người thích là tốt rồi a Chu Kỳ nói. Khánh Trần trưởng quản lấy lớn như vậy Khánh Thị, ta với tư cách là bộ hạ của hắn, mặt đen đương nhiên muốn ta tới hát, người tốt đương nhiên muốn cho Khánh Trần đảm đương. La Lam chăm chú nói, nếu là ta bốn phía làm người tốt, Khánh Trần trả lại như thế nào thu mua nhân tâm. La Lam tiếp tục nói, Chu Kỳ, người này lợi trong sân, chung quy có người đi làm người xấu. Ta chỉ cờ ơn nở cầm sự tình làm tốt, đem những này người thu thập xong, đều Khánh Trần cần dùng bọn họ thời điểm. Bọn họ có thể chịu được trọng dụng là được rồi. Về phần bọn họ có hận hay không ta, đó là chuyện của bọn hắn. Dù sao bọn họ cũng cầm ta không có biện pháp gì. Kỳ thật những cái này đạo lý Chu Kỳ không phải không minh bạch, hắn biết rõ La là Lam giống như là Khánh Trần trong tay một cây đao, mà còn không phải là Khánh Trần muốn hắn đương cây đao này, là La là Lam chính mình muốn đương. Đây hết thảy, đều chỉ vì Khánh Trần quyền lực đầy đủ ổn định. Chỉ là, theo Chu Kỳ, một người sao có thể chỉ vì người khác cân nhờ ạ lại không vì mình cân nhở ở cờ đâu này. Hiện tại nhìn lên Khánh Trần cùng La Lam thân mật khắc khít, nhưng nếu như có một ngày Khánh Trần thay đổi nha. Đương Khánh Trần không được thiên vị La Lam, đến lúc đó e rằng muốn đối với La Lam bỏ đá xuống giếng cửu gia hội nhiều không kể xếp ta. Chu Kỳ nhìn về phía La Lam, ngươi có không có suy nghĩ qua tương lai. La Lam ngắt lời nói, ngươi xem thường ta cùng Khánh Trần. Đoàn xe một đường thẳng đến hàng rào nội bộ văn phòng cao ốc La Lam xuống xe sung trận ngựa lên trước ngồi ở trong đường lớn Trong lầu đám quan chức kinh sợ hầu hạ tại la lam bên người, mà những tiến đến đó ngay tiếp hắn quan viên thì đầu đẩy mồ hôi đuổi theo. Dưới bình thường tình huống, mập mạp tổng hội cấp nhân một loại vừa tờ mư cờ thân thiện cảm giác. Nhưng mà hiện giờ la lam cấp nhân càng nhiều cảm giác là khôi ngô cùng cường tráng, cái này trong lúc vô hình tăng thêm không ít lực chấn nhiếp. Một loạt đám quan chức thành thành thật thật đứng ở la lam trước mặt đại khí cũng không dám ra, sợ mình là vì làm sai sự tình gì, mới nhắm chúng vị đại gia này mạnh mẽ như thế. La Lam ngồi ở đường lớn trên ghế salon cười tủm tìm nói, các vị cũng đều là có mặt mũi nhân vật, không cần như vậy sợ hãi ta nha. Mọi người cúi đầu không nói lời nào, sau đó hai bên nghĩ thầm, chỉ có ngu ngốc tử tài hội tiếp loại lời này chi ta. Được rồi, lời hong tiếng vẹ không nói nhiều, kiểm tra thực hư hết 91 hiệu hàng rào về sau ta phải trở về số 111 hàng rào, cầm ta cũng cần văn bản tài liệu đều lấy tới à. La Lam vừa cười vừa nói, các người hẳn là cũng nghe nói. Chính số 2 hàng rào bên trong người tại dự trữ lương thực số lượng cùng tài sản kiểm kê thượng lừa gà ta, cùng ngày người này đã bị ban chết. Cho nên, các người lấy ra văn bản tài liệu lúc trước, chính mình trước hết nghĩ rõ ràng nên như thế nào cầm dọt xương xóa đi, đây là đối với các người hảo. Một người quan viên nghe được chuyện đó liên tục lau mồ hôi, ngài yên tâm, chúng ta bên này đã chuẩn bị xong. Tiểu lý, vội vàng đem xuất nhập khố đài dưới trướng cho la lao bản lấy tới kiểm tra hành nghiệm. La lao bản. Chúng ta bên này công tác xác thực rất vững chắc, ngài kiểm tra hết đài dưới trướng, chúng ta có thể lập tức lên đường đi nhà kho kiểm tra. Không trách vị này quan viên hoàng hốt, La Lam tới 91 hiệu hàng rào lúc trước, quả thật vừa bắn chết mấy người. Mấy ngày hôm trước 9 số 2 hàng rào vừa mới đón đến La Lam, La Lam cũng là hiện giờ ngày đồng dạng tiến hành đột kích kiểm tra, liền hàng rào quan viên chuẩn bị tiệc tối đều không có tham gia. Đám quan chức nghe nói La Lam thật đẹp sắc, trả lại chuyên môn chuẩn bị cho hắn nhiều cái người tiếp khách. Kết quả La Lam trực tiếp mang theo đặc chủng doanh tại nhà kho khu xây dựng tạm thời quân doanh, trả lại đối với tất cả nhà kho tiến hành giới nghiêm phong tỏa. Vài ngày trong thời gian, tất cả tạm thời giới nghiêm khu đều chỉ chuẩn tiến không cho phép xuất, thẳng đến La Lam cầm sở hữu lương thực, quân giới cho kiểm kê hoàn tất mới coi xong sự tình. Nhiều cái quan viên trong lòng còn có may mắn, nghĩ thầm chỉ cần cầm La Lam chiêu đái hảo sẽ không sao rồi, kết quả La Lam căn bản cũng không có cho bọn họ chiêu đãi cơ hội, liền trực tiếp đem những này người cho bắn chết. La Lam này một bộ thao tác hạ xuống, có thể nói ngoan lệ cùng độc ác, thế cho nên tin tức chuyển tới cái khác hàng rào mỗi người cảm thấy bất an, sợ mình trở thành kế tiếp bị xử bắn thẳng xui xẻo. Theo lý thuyết, phạm lớn hơn nữa tội cũng cần tiếp nhận thẩm phán. Thế nhưng là, một mình vận dụng dự trữ lương thực cùng quân giới là trực tiếp ra tòa án quân sự, mà La Lam còn có một cái danh hiệu, chính là khánh thị tòa án quân sự thẩm phán trưởng. Thằng này đi đến kia, đâu chính là lưu động tòa án quân sự, ấn La Lam thao tác. Có gì tội đương trường liền thẩm phán? Nghe vô cùng cho đùa, nhưng La Lam thật sự làm như vậy, người cũng cầm hắn không có biện pháp gì à. Về phần tòa án tài quyết văn bản tài liệu gì gì đó, La Lam tiếp sau để cho cấp dưới chẩm rãi bổ đủ là được rồi. Qua La Lam này lưu động tòa án xử lý vụ án có một cái điểm giống nhau, bị cáo đều không có biện bạch, hơn nữa tử hình tỷ lệ 100%. Cơ bản đều là bị cáo còn chưa kịp biện bạch, người sẽ không có. Kỳ thật La Lam cũng biết, Như vậy xử lý sẽ để cho mọi người sợ hãi, bất lợi với trật tự ổn định. Thế nhưng hắn không có biện pháp, Khánh Thị chuẩn bị chiến đấu đã cao hơn hết thảy đặc thù thời kỳ phải dùng đặc thù thủ đoạn. Bằng không thì, Khánh Trần cũng không cần để cho hắn tới hoạch nghiệm dự trữ lương thực cùng quân giới A. Cờ ân ở La Lam xuất mã đối phó sự tình, đã nói lên đã rất khó giải quyết. Lúc này đại giới trướng đã tất cả đều mang lên La Lam trước mặt, nhưng này vị La lão bản nhìn xem những đầu đầy mồ hôi đó quan viên, chật cười nói, được rồi. Biết các ngươi ba ngày này đã tận tâm tận lực, thời gian ngắn như vậy có thể cầm tiêu chuẩn thương đều cho ta lấp đầy cũng coi như khó khăn, nhà kho ta liền không đi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, La Lam đúng là trực tiếp đứng dậy lên văn phòng cao ốc phía ngoài xe viện dã, vội vàng, lại vội vàng rời đi. Một màn này cầm tất cả mọi người nhìn trận mắt há hốc mồm, mọi người trong lòng tự nhủ ngài đây là đồ gì a hấp tấp, lại hấp tấp đi, liền đài dưới chướng cũng không nhìn nhất nhắn sao. Nhưng mà... Mấy cái cảm kích quan viên thì là một đảm nhiệm mồ hôi lạnh. Xe Việt giã thượng chu kỳ nói, xem ra, vấn đề giải quyết xong. Đương nhiên, La Lam nói, kỳ thật trước khi tới đã giải quyết xong, nhưng nên tới lại muốn tới à, tối thiểu cho bọn họ nhớ lâu một chút, để cho bọn họ biết dưới gầm trời này không có tường nào gió không lọt qua được. Trên thực tế La Lam tại chính số 2 hàng rào trong làm những chuyện như vậy bất quá là lập vi mà thôi, về sự bắn sự tình, hay là chính hắn thông qua ngành tình báo tản ra ngoài. Hiện giờ tất cả khánh thị tổ chức tình báo đều tại La Lam trên tay, hắn làm loại chuyện này quả thật thuận buồm xuôi gió. Tại La Lam hôm nay đến 91 hiệu hàng rào lúc trước, hắn đã thông qua tình báo nội bộ ngành biết được, những cái này hàng rào quan viên bức bách tại tử vong áp lực, tạm thời tự móc tiền túi mua sắm đại lượng lương thực lất đầy từng lương thực khố tiêu chuẩn thương. Hơn nữa, những người này còn là bí mật mua giá cao lương thực, không dám làm cho người ta biết. Có chút về lúc trước đầu cơ trục lợi lương thực khố bên trong lương thực thì dùng giá thấp Hiện giờ mua về lại là dùng giá cao, thoáng cái liền đem những cái này sâu mọt cho đào giống, đau bọn họ quả muốn thổ huyết. Mà La Lam trước khi đi chính là muốn báo cho bọn họ, các ngươi những cái này mở ám ta đều rõ ràng, đừng tưởng rằng này khánh thị trong có thể có cái gì ta không biết chuyện. Làm như vậy, cũng là cảnh cáo bọn họ về sau đừng có lại chơi loại này hoa dạng, bằng không thì xử bắn chính là kết cục La Lam nói với Chu Kỳ, tất cả khánh thị nhiều như vậy hằng rào, từng tòa kiểm kê đi qua tốn thời gian quá lâu. Chúng ta căn bản sẽ không có nhiều thời gian như vậy. Cho nên, thay vì chúng ta đi tra, chẳng khiến những người này sợ hai bên trong áp lực tự tra. Bộ này thao tác có ba cái mấu chốt, một là muốn giết người lập uy, hù đến những người khác. Hai là muốn cấp những người này cơ hội, báo cho bọn họ, lần này chỉ cần người đem lương thực cho lão tử bổ sung, láo tử có thể đương sự tình trước kia không có phát sinh. Ba là muốn khiến những người này minh bạch, cơ sở ngầm của ta trải rộng khánh thị, về sau thành thật một chút. Một bộ tổ hợp quyền hạ xuống, tất cả vật tư dự trữ hệ thống lập tức trời sáng khí trong, về phần những như cũ đó chết sống cũng không chịu bổ sung dự trữ lương thực quan viên, la lam tự nhiên cũng có biện pháp trà rõ ràng. Không thể không nói, Khánh thị thống nhất Tây Nam tuy Khánh Trần danh vọng đã như mặt trời ban trưa, nhưng bên trong Khánh thị xác thực trả lại một mực thiếu một cái ác nhân nhân vật. Này ác nhân, muốn làm Khánh thị chi chủ không thể đi làm bẩn sự tình, giết Khánh Trần không tốt ra tay giết người. Vậy đại khái cũng là lúc trước Khánh Thị Trong vẫn luôn thiết trí ảnh tử loại này thân phận nguyên nhân, một cái tập đoàn chắc chắn sẽ có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, rơi một thân ô danh sự tình cờ ơn ảnh tử đi làm. Khánh Trần lúc trước chính là Khánh Thị ảnh tử, hiện giờ đến thiên La Lam. Tuy ai cũng không có nói rõ qua La Lam chính là Khánh Thị ảnh tử, nhưng tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Có La Lam như vậy dết phôi ác quan tồn tại, từng cái hàng rào quan viên đều muốn cục đuôi tới là người. La Lam nói với Chu Kỳ, Khánh Trần chuyên môn để ta đi chuyến này, nói rõ vấn đề hẳn là rất nghiêm trọng, nguy hiểm đang ở trước mắt. Ta phải khiến những người này đều sợ ta, bọn họ mới có thể hảo hảo làm việc. Có đôi khi ta cũng muốn rủ rô một ít, nhưng tình thế không cho phép. Đi a hai huynh đệ các ngươi có bản thân xử thế chi đạo, ta cũng lười nhiều lời cái gì, chu kỳ không nói thêm gì nữa, ca ca là đệ đệ đi làm ác nhân, làm chuyện ác, chính ngươi đều không để ý, ta một ngoại nhân còn nói gì. Ta chính là cảm thấy có phần đáng tiếc. Bọn họ thế nhưng là chuyên môn chuẩn bị nhiều cái mị nữ tới chiêu đái chúng ta, ngươi muốn bày dáng dấp liền bày răng dấp, ngươi để cho bọn họ trực tiếp cầm các mị nữ linh đi là mấy cái ý tứ, ta mỗi ngày phụ trách bảo hậu ngươi cũng rất vất vả được không nào. La Lam chính nghĩa ngôn từ nói, Chu Kỳ, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này. Chu Kỳ thiếu chút liền hụt máu, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi trước kia đều đi qua cái gì, hiện tại theo ta trang cái gì đầu to tỏi đâu này. Lúc này La Lam Nghiêm mặt nói, Chu Kỳ, Ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta cùng Khánh Trần đều bắt ngươi đương bằng hưu tốt nhất, huynh đệ. Chu Kỳ cười lạnh, ít đến ta này tuyệt hảo, ta chỉ nhận thức tiền. Tiền chúng ta nên cho bao nhiêu liền cho bao nhiêu, nói với ngươi lại không phải là vì tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ, chỉ là hy vọng ngươi đừng lao lấy chính mình là ngoại nhân, La Lam giải thích nói. Ít đến lừa dối ta, Chu Kỳ khinh thường nói, ngoài miệng nói là lấy ta làm huynh đệ, kết quả Khánh Trần hành trình cùng kế hoạch còn không phải gạt ta. La Lam Này là hai chuyện khác nhau, Khánh Trần hắn có tính toán của hắn. Hắn hành trình cùng kế hoạch không riêng gì gạt người, có đôi khi ngay cả ta cũng đồng dạng gạt, không phải là nhận không ra người, mà là hắn có phải giữ bí mật cờ ơn ở chúng ta tương lai phải đối mặt định nhân, so với ngươi ta nghĩ giống như còn đáng sợ hơn. Chu kỳ biểu môi, qua ngoài miệng nói một chút ai không hội. La Lam thở dài nói, người về sau sẽ rõ. Lúc này, ngay tại Khánh Thị số 111 hàng rào bạch quả trên núi, Một chi khánh thị bộ binh lữ bảo vệ xung quanh lấy cả tòa bạch quả trang viên. Đây mới thực là ba bước một cương vị, 5 bước một chạm canh gác, phòng giữ chi chặt chẽ quả thật làm cho người tức lộ ruột. Kỳ thật khánh thị trang viên đã thật lâu chưa có tới qua nhiều binh lính như thế, chỉ là hôm nay có phần đặc thủ, khánh trần trở lại chỗ này cung điện to lớn. Trang viên phòng giữ là ngoài nhanh bên trong lòng thức, từ bên ngoài nhìn lại, tất cả mọi người chỉ cảm thấy này e rằng có phái tới một chi thiết giáp binh sĩ tài năng đánh tiến bảo. Nhưng mà nội bộ trong trang viên, cũng không có bao nhiêu phòng giữ quân nhân, thậm chí lầu chính bên trong một người phòng giữ quân nhân đều không có, chỉ có tâm phúc của Khánh Trần hứa man cùng ở bên cạnh hắn. Không có người hầu, trống rông lầu chính trong quanh quần tiếng đàn dương cầm, Khánh Trần thân mặc bạch sắc gâu phục ngồi trong đại sảnh trước dương cầm mặt, ngón tay tại đen bạch cầm khóa thượng du đi, chính mình lại đóng chặt lại hai mắt. Hắn không có nhìn bản nhạc, tựa hồ dài như vậy một đoạn âm phủ, đã sớm một mực khắc ở trong đầu hắn lan điệu nhưng Khánh Trần thần thái lại bình tĩnh. Nếu là những người khác nhìn sẽ cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng hứa man sớm đã tập mãi thành thói quen, hắn biết rõ Khánh Trần cũng không phải là không có nội tâm ba động, mà là đối phương như cũ ở vào một loại hoàn toàn khắc chế trạng thái. Giống như là đối phương vì Khánh Thị tương lai, nhất định phải khắc chế bản thân bây giờ yêu thích, tình cảm đồng dạng. Vì rõ ràng hơn tình suy nghĩ, Khánh Trần phải so với những người khác càng thêm lãnh tĩnh. Lúc này, rất nhỏ cơ quan âm thanh cắt đứt tiếng đàn dương cầm Khánh Trần sau lưng một chỗ bày đầy sách vỡ cái giá đỡ bị người đẩy ra, lộ ra bên trong gạch đá mật đạo. Phúc khác thể Khánh thận từ bên trong cười đi ra, tiểu giáo sư chứng ba, ta cũng thích này thủ khúc, nghe hỏa chủng nội bộ suy đoán nói tiểu giáo sư chính là thanh hòa vị kia người sáng lập, bất quá này cũng không giống như là đặc biệt gì tin tức trọng yếu, cho nên không có nhiều người để ý bất quá. hắn bản nhạc có thể ở trong thai biến lưu truyền tới nay, thật sự là một kiện làm cho người ta cảm thấy vui mừng sự tình. chương 1212 Chấp đen đi trước. Trang sách. Ngươi tại hỏa chủng trả lại nghe khúc dương cầm. Khánh Trần chậm rãi khép lại piano che hỏi. Lúc nói chuyện, hứa man liền đứng ở Khánh Trần bên người, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phục khắc thể Khánh Lao Tam. Mặc dù đối phương cùng Khánh Trần tướng mạo hoàn toàn đồng dạng, nhưng hứa man thật sự rất khó đối với một cái phục khắc thể sản sinh cái gì cảm giác thân thiết. Đồng thời, trong lòng của hắn luôn là tràn ngập đối với phục khắc thể phong bị. Khánh Lao Tam nhìn hứa man nhất nhãn. Sau đó đối với Khánh Trần cười nói, "Ngươi xem, này đều đi qua đã lâu như vậy, nhưng mọi người ánh mắt của xem ta còn lạ như thế cảnh giác." Quả nhiên, ở trong âm u đàn sinh bản thân chính là một cái sai lầm bắt đầu, mà sai lầm bắt đầu chỉ sợ sản sinh sai lầm kết quả. Kỳ thật Khánh Lao Tam tổng kết vô cùng chuẩn xác, như hắn không phải là đàn sinh tại hòa chủng, có lẽ hiện tại mọi người xem hắn sử dụng là một loại khác ánh mắt." Khánh Trần cười nói, "Ngươi vẫn còn ở hồ." "Đương nhiên quan tâm a." Khánh Lao Tam cũng mỉm cười nói, Muốn dung nhập đoàn thể, dĩ nhiên là rất quan tâm ánh mắt của mọi người. a đúng rồi, trả lời ngươi vừa rồi vấn đề kia, ta tại hỏa chủng thì tiếp nhận huấn luyện là toàn phương diện, phải chỉ là quân sự. Ngươi hội đạn piano sao? Khánh Trần hỏi. Sẽ không, Khánh Lao Tam lắt đầu, ngươi ở trong tư liệu là sẽ không đạn piano, cho nên hỏa chủng căn bản sẽ không làm cho người ta ta học qua, nói ngươi lúc nào học piano. Ta như thế nào không biết nha? Khánh Trần cười cười, ngươi không biết chuyện còn có rất nhiều. Đến đây đi, hôm nay chúng ta trước đánh cờ. Người hôm nay thấy ta, chính là vì đánh cờ. Khánh Lao Tam hỏi. Không sai, Khánh Trần hồi đáp. Nói qua, hắn liền để cho hứa man mang tới cờ vây bản cờ cùng quân cờ. Bạch quả trang viên chi xa hoa vượt quá tưởng tượng. Xa hoa của nó không chỉ là thể hiện đang giả bộ hoàng, còn có nó nội bộ công năng, cùng với nhân loại có thể tưởng tượng được hàng ngày đồ dùng, trong đó liền bao gồm cờ vây. Rộng lớn trang viên trong đại sảnh. Khánh Lao Tam cùng Khánh Trần tại phi phượng đèn thủy tinh phía dưới ngồi trên mặt đất, trên mặt đất đen xám giao nhau đá cẩm thạch vô cùng bóng loáng, thậm chí có thể cái bóng xuất hai người bọn họ. Ngồi ở như vậy đá cẩm thạch, để cho Khánh Lao Tam cảm giác mình tựa như là ngồi ở mặt hồ. Đá cẩm thạch vật liệu quản lý so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp một ít, rất nhiều người cho rằng đá cẩm thạch trải tốt liền có thể một mực chân bóng như mới, trên thực tế đá cẩm thạch muốn bảo trì hiệu quả như vậy, còn cần nhân công cùng nước thuốc tới đa nhờ đ Tại mồ đen xa mở mặt hồ ngồi định, Khánh Lao Tam cảm khái nói, "Khánh thị đám kia lao đầu tử nhóm thật sự là biết hưởng thụ a, 181 khỏa hắc tử dùng mặc ngọc, 180 khỏa cờ trắng dùng cùng điên ngọc, bản cờ đều là go lim nạm vàng tuyến." Khánh Trần bình tĩnh nói, "Bỏ gốc lấy ngọn mà thôi, ta cùng bọn họ xuống quân cờ, kết quả từng cái một kỳ nghệ nát như đứa bé. Ta nếu như kỳ nghệ cùng bọn họ đồng dạng, nhất định không có ý tứ dùng như vậy quý báo bàn cờ." Khánh Lao Tam vui tươi hớn hở cười nói, "Ngụ ý là Ngươi bây giờ dùng tốt như vậy quân cờ chiếp, là bởi vì ngươi xứng đôi nó. Đương nhiên, Khánh Trần sắc mặt không thay đổi chút nào. Lần này, Khánh Lao Tam không có phản bác. Trong mắt hắn, trước mắt vị này tính tỏa Khánh Trần khả năng chính là trên thế này biết nhất phòng ngửa chu đáo người, nếu như đẩy ra nói tỉ mỉ, đó chính là trên thế này ánh mắt dài nhất xa nhân loại. người như vậy hạ cờ vây lợi hại, cũng không phải cái gì rất khó lý giải sự tình. Hứa man ở một bên nhìn xem, kỳ thật hắn thấy Khánh Lao Tam số lần cũng không nhiều. Đoạn này thời gian hứa man cũng tổng kết một chút, nhà mình trưởng quan khánh trần lại muốn càng thêm trầm ổn một ít, trái lại khánh lao tam thì nói nhiều, mở ám nhiều, tính cách càng thêm hoạt bát Khánh lao tam phát giác được ánh mắt của hứa man liền nở nụ cười, ta có thể đoán được ngươi tại nghị chút cái gì, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lời rất nhiều. Hứa man không có lên tiếng, loại này tình cảnh nào có hắn chen vào nói phần nha. Kết quả khánh lao tam cho hứa man giải thích nói, lẽ ra hỏa chủng cho ta mô phỏng qua khánh trần phát triển hoàn cảnh. Hai ta tính cách cho dù không phải là giống như lúc, vậy cũng phải như một sáu thành tài đúng. Có thể về sau ta phát hiện, ta lại cùng Khánh Trần tính cách khác khá xa. Ta cuối cùng kết thúc một chút, đại khái là trên người của ta gánh vác đồ vật không có người vị trưởng quan này nhiều. Hứa man sửng sốt một chút, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Khánh Trần, lại phát hiện nhà mình trưởng quan cũng không có phản bác đối phương. Khánh Lao Tam cười nói, ngươi biết không, này lớn như vậy Khánh Thị cùng với này Tây Nam dân chúng. Kỳ thật theo ta nửa xu quan hệ đều không có. Bọn họ hôm nay có thể ăn được hay không thượng cơm, ngày mai có thể ăn được hay không thượng cơm, ta cũng căn bản không quan tâm. Mặt khác, Vương Thị sẽ như thế nào đối phó Khánh Thị? A Y đến cùng có nhiều kinh khủng. Khánh Thị đến cùng có thể hay không thắng? Những cái này ta đều không cần cân nhờ ả cờ. Nếu là những chuyện này biến thành trách nhiệm của ta, ta cũng sáng sủa không lên A Hắn vì không cho A Y phát giác ý đồ của mình. Rõ ràng là trong đó tâm thích nói chuyện, thích loại hoa người lại cứng rắn rời xa đám người, không cho ngoại giới đối với hắn có rõ ràng phán đoán. Lâu dài di vãng hội biệt xuất tật xấu. Khánh Trần bình tĩnh nhìn hướng Khánh Lao Tam, nói ít một chút. Khánh Lao Tam nhún ngu mai, như thế nào còn không cho nói chuyện đâu, ta hẳn là hiểu rõ nhất người của ngươi, hiện tại ngươi bộ dạng này biểu hiện, rõ ràng là đối mặt vương thị liền ba thành phần thắng đều không có bộ dáng. Ta cảm thấy cho ngươi cũng không cần láo gạt đám thuộc hạ của ngươi, bằng không thì bọn họ sẽ rất lo lắng. Kỳ thật đối mặt loại kia tồn tại, ba thành phần thắng cũng đã rất cao, tuy ta cũng không biết người này ba thành phần thắng từ chỗ nào. Để ta đi đối mặt loại địch nhân này, ta e rằng nhất thành phần thắng đều không có, vậy đại khái chính là ta không bằng chỗ của ngươi." Khánh Trần nhấn mạnh, họa là từ ở miệng mà ra. "Được được được, ta không nói nữa, như thế nào còn uy hiếp người đâu." Khánh Lao tam câm miệng không nói. Hứa Man trầm mặt không nói, hắn rõ ràng ý thức được Khánh Lao tam nói không sai. Hắn trước đây thật lâu liền bắt đầu đi theo Khánh Trần. Đi qua Khánh Trần trưởng quan mặc dù có danh tướng phong độ, nhưng bí mật còn là một yêu cởi mà lại có thể lái được vui vùa người. Hiện giờ, Khánh Trần bỗng nhiên như là thay đổi cá nhân đồng dạng. Khánh Trần cho Hứa Man cảm giác như là càng thêm uy nghiêm. Nguyên bản Hứa Man nghĩ thầm, trên hẳn là này vị người tính Trung A, trưởng quan biến thành Khánh Thị Chi Chủ, tự nhiên có muốn uy nghiêm. Nhưng hiện tại Hứa Man mới hiểu được là vì Khánh Trần trên người lưng đeo quá nhiều đồ vật mà hết thể này. Tựa hồ cũng cùng Khánh Lao Tam theo như lời ba thành phần thắng có quan hệ. Hứa man nghĩ mãi mà không rõ, trong mắt hắn không chỗ nào không thắng Khánh Trần, đối mặt Vương Thị lại cũng chỉ có ba thành phần thắng. Nhất thành, Khánh Trần nói. Khánh Lao Tam sửng suốt một chút, ngươi cũng chỉ có nhất thành phần thắng sao. Lúc này, Khánh Trần đem chứa hát tử cùng cờ trắng quân cờ đồng kéo đến bên cạnh mình, sau đó đúng là tay trái mình chấp đen quân cờ, tay phải chấp bạch quân cờ, cùng mình đánh cờ lên. Hắn mỗi một bước đều ở dưới rất chậm. Tựa hồ đang suy tư cái gì, sau đó lại càng rơi xuống càng nhanh. Khánh Lao Tam nhìn ra mánh khóe, ai vậy xuống văn cờ. Người hôm nay chuyên môn gọi ta là qua, kỳ thật là vì để cho ta xem người khác xuống văn cờ. Ừ, Khánh Trần gật gật đầu, đây là đã từng ai cùng nhân loại xuống văn cờ. Xem ra, người cũng không có coi Vương Thánh Chi là làm đối thủ. Khánh Lao Tam bừng tỉnh đã minh bạch rất nhiều, đối thủ là của người Vương Thị Ai. Vương Thánh Chi thời gian không nhiều lắm, Khánh Trần nói gia đoán hắn đã chịu đựng không được bao lâu, thậm chí đều chịu đựng không đến khánh thị cùng vương thị chính thức khai chiến. Những lời này trong tiết lộ quá nhiều tin tức, tối thiểu đây coi như là khánh Trần lần đầu tiên thừa nhận, mình tại vương thánh chi bên người sắp xếp gián điệp, hoàn toàn biết đối phương bệnh tình. Đây không phải chuyện tốt mà, Khánh Lao Tam nói, Vương Thánh Chi chỉ cần tử vong, kia Vương thị này chiến xa sẽ lập tức tức giận. Hứa Man nghe xong những lời này cũng hiểu được có đạo lý, chung quy Vương thị này khung chiến xa phương hướng Tất cả đều là từ Vương Thánh Chi tới chỉ dẫn. Chỉ cần Vương Thánh Chi người này không có, kia Vương Thị tự nhiên mà vậy cũng liền dừng lại. Nhưng Khánh Trần lắp đầu, sẽ không ngừng, sẽ có AI tới giúp hắn hoàn thành này không lại sự nghiệp. Hơn nữa, các người đều xem thường AI, nó không phải là một cái công cụ, ta hoài nghi nó hiện tại đã đã trở thành ý chí độc lập, thậm chí văn minh. Vì cái gì? Khánh Lao Tam như mày. Bởi vì Vương Thánh Chi tự hồ cũng không biết Khánh Thị từng mất tích qua 2.000 cái nạ nổ chiến sĩ. Khánh Trần nói, nếu như cái kia A Y chỉ là Vương Thánh Chi trong tay công cụ, kia không có lý do nó sẽ có sự tình gạt Vương Thánh Chi. Khánh Lao Tam cảm giác, cảm thấy, chính mình mặc dù là Khánh Trần phục khắc thể, hai bên có đồng dạng chỉ số thông minh, kiến thức của hắn mặt thậm chí nếu so với Khánh Trần càng rộng. Thế nhưng là, tại chiến thuật tư duy trình độ, hắn lại luôn là tại truy đổi Khánh Trần bước chân, hơn nữa chưa bao giờ truy đổi trải qua. Rất nhiều người thói quen đem Vương Thị cùng A Y cũng vì nói chuyện. Nhưng mà Khánh Trần nhưng bây giờ đã đem cái kia Linh coi như một cái độc lập tồn tại. Khánh Lao Tam hỏi, cờ ơn ở như thế coi trọng một đoạn chương trình sao? Đương nhiên, Khánh Trần nói, trong mắt của ta đây là một hồi thời gian ở giữa thi chạy trò chơi, mà trận này trong trò chơi chúng ta đã thua trên nước. Nếu như ta điểm tâm sáng từ Tây Nam trong chiến tranh bước ra đi nhìn chung toàn cục, ta đây liền sẽ không tiếp tục khai phát nả nổ mẹ chỉ người. Một đoạn chương trình có lẽ cũng không tạo được cái uy hiếp gì, thế nhưng đương nó có nả nổ mẹ chỉ người. Trong tay liền có vũ khí. Ta từ trước đến nay cũng không dám xem thường AI, bởi vì nó đã vượt ra khỏi suy nghĩ của chúng ta duy độ. Khánh Lao Tam ngây ngẩn cả người, đây còn là hắn lần đầu tiên thấy Khánh Trần tự nhận không bằng người khác, hơn nữa là không bằng một đoạn chương trình. Bất quá, Khánh Lao Tam cũng có thể lý giải, không có người nào có thể toàn trí toàn năng, ngươi đã làm được đầy đủ được rồi. Không cần an ủi ta, Khánh Trần nói, lúc này hết thể tâm tình đều là dư thừa, chúng ta chỉ cần suy nghĩ như thế nào thủ thắng. Lúc này, Khánh Trần lại đem một mai hát tử rơi ở trên bàn cờ. Khánh thị sở dĩ có thể tại đờ tờ chê tờ thời đại nhanh chóng quật khởi. Bản thân cũng là bởi vì chúng ta Khánh thị tổ tiên bảo lưu lại rất nhiều tri thức truyền thừa, sau đó lại đang khai thác thai biến tiền văn minh trên đường đi trước một bước. Trong đó có cái rất có thú tư liệu, người khác không có chú ý qua, nhưng ta rất cảm thấy hương thú. Ván này, là một người gọi là phiền huy kỳ thủ đang cùng áo y đánh cờ. Phiền huy cũng không phải lúc ấy thế giới cực hạn kỳ thủ. Cho nên không hề có lo lắng thua trận 5 cục, một khắp này, tất cả mọi người loại bắt đầu coi trọng hơn AI. Theo Khánh Trần em thai nói tới, Khánh Lao Tam cùng hứa man hai người như là bỗng nhiên đưa thân vào một cái thế giới khác. Khánh Trần ngồi ở trong hồ, trong tay từng miếng quân cờ đen trắng rơi ở trên bàn cờ, phản phất bọn họ cũng ở kinh lịch năm đó chẳng kêu nhân loại cùng AI thế kỷ đại chiến. Cờ vây với tư cách là trung thổ văn minh xưa nhất đánh cờ trò chơi, có cực kỳ phức tạp máy chơi game chế, mỗi một lần hí khúc liên hoa lạc đều có 200 loại trở lên khả năng, mà cờ vua cũng bất quá mới 20 loại. AI sau khi xuất hiện, chấm dứt đối với nghiên ép dáng dấp chiến thắng phiền huy, mà chính là chân chính đỉnh phong cuộc chiến AI đại chiến lý thế thạch. Khánh Trần nói, lý thế thạch hoàn toàn có thể đủ đại biểu lúc ấy nhân loại tại kỳ nghệ cảnh giới đỉnh phong, thế nhưng liền ngay cả hắn đối mặt A Y, năm trong cục cũng chỉ thắng nhất cục. Lúc này, Khánh Trần để cho hứa Man đem quân cờ đen trắng một lần nữa thu vào quân cờ trong ống, giống như là muốn bắt đầu nhất cục tân ván cờ. Khánh Lao Tam ở trong hồ này điên lặng nhìn xem, hắn có được lấy cùng Khánh Trần đồng dạng nhạy bén trực giác, hắn tựa hồ biết Khánh Trần lần này gọi mình qua muốn nói cái gì. Bất quá, trước xem hết ván cờ lại nói. Khánh Trần một lần nữa hí khúc liên hoa lạc, Lý thế thạch cùng áo y ván đầu tiên trong, vẫn là nhân loại bị thua. quân cờ đen trắng tại gỗ lim bàn cờ thượng không ngừng luân chuyển, Khánh Lao Tam con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ, bất quá lúc này hắn trả lại không có cảm thấy có cái gì. Nhưng đến ván thứ hai. A Y Tại bắt đầu đệ 37 bước, cờ tướng tử rơi vào nhân loại tuyệt đối sẽ không hí khúc liên hoa lạc vị trí. Khánh Lao Tam nhất thời toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Một bước này, chính là kế tiếp cả bản cờ cục phục bút, tựa hồ nhân loại hết thể thất bại căn nguyên, đều ở đây đệ 37 bước thì đã nhất định. Khánh Trần nói, ta lần đầu tiên thấy được những tài liệu này thời điểm, cùng người giống như lúc. Khi đó trong nội tâm của ta chỉ có một ý nghĩ, nguyên lai like cờ vây còn có thể như vậy dưới cùng nó đối chọi Lại như là đối mặt từ chưa bao giờ thấy qua địch nhân, ngươi không biết nó đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết nó còn có cái gì ác chủ bài. Này đệ 37 bước hí khúc liên hoa lạc, tựa như nó đột nhiên ép buộc ta khánh thị tất cả nạ nổ chiến sĩ, nạ nổ mẹ chịt người đồng dạng, có lẽ hết thể thất bại đều tại lúc này đã định trước. Đến bán thứ 2 lúc kết thúc, khánh trần lặng lặng ngồi ở đó màu đen xa mở đá cầm thạch, tựa hồ tại xem này nghiêm chỉnh cục Phúc khác thể khánh thận cũng châm mặc, thẳng đến nửa giờ sau hắn mới đột nhiên mở miệng nói nhất định phải cải biến Khánh Thị chiến đấu thói quen, A.I. là lấy học tập nhân loại tới với tư cách là tiến bộ cơ sở nó nhất định nghiên cứu Khánh Thị đã lâu rồi, thậm chí chúng ta vừa đi bước đầu tiên, nó liền có thể đoán được đằng sau 99 bước. Nhưng chúng ta chỉ cần không theo lẽ thường xuất bài, vậy có thắng được cơ hội của nó. Khánh Trần lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, chúng ta nhìn ván thứ 3. Ba. Ván thứ 3, ba, lý thế thạch thay đổi chính mình ngày xưa đánh cờ phong cách, hy vọng đánh vỡ chính mình từng là hết thể thói quen cùng kinh nghiệm Muốn dùng cái này tới chiến thắng AI Nhưng mà sự tình nếu so với tưởng tượng càng thêm không xong Ván này, lý thế thạch bại nhanh hơn buông tha cho quá khứ của mình Kỳ thật chính là tại buông tha cho chính mình ưu thế lớn nhất Các binh sĩ đã sớm thói quen chiến đấu hình thức Quan quân đã sớm thói quen chỉ huy hình thức Đây là khánh thị bách chiến bách thắng cơ sơ Nếu như ngay cả những cái này đều bỏ qua Như vậy khánh thị nguyên bản 10 thành thực lực E rằng cũng chỉ có thể phát huy năm thành Khánh Lao Tam ngồi ở bàn cờ trước yên lặng không lời Tâm tình như là rơi xuống tiến thâm viên đồng dạng, loại kia cảm giác bất lực tràn ngập tất cả xương cốt tứ chi. Đừng có gấp, ván thứ tư là nhân loại thắng, Khánh Trần nói. Nghe được câu này, Khánh Lao Tam cùng hứa man đều ánh mắt tỏa ánh sáng, phẳng phất lúc ấy thắng lợi người là chính mình đồng dạng. Ở trong ván thứ tư, lý thế thạch không riêng gì buông xuống thói quen của mình, hắn thậm chí phá vỡ nhân loại ở trên cờ vây sở hữu thông thường, lấy phi thường quy thủ đoạn tới chiến thắng AI. Làm cho người ta hưng phấn chính là Ván này trong A y quả nhiên mất đi rất nhiều ưu thế, tại Lý Thế Thạch phi thường quy hi khúc liên hoa lạc, A y liên tục xuất hiện cấp thấp sai lầm. Nhưng mà như thế, làm cho người ta kinh ngạc chính là Lý Thế Thạch vẫn đang ở hạ phòng, chỉnh thể đại kém. Đến 78 tay thời điểm Lý Thế Thạch đông nhiên Hy khúc liên hoa lạc, lấy tìm đường sống trong coi chết dáng dấp mở ra lật bản cuộc chiến, chiêu thức ấy về sau bị mọi người xưng là thần nhất tay. Mà này thần nhất tay tinh túy, chính là trước phá, lập. Khánh Trần nói Ai yêu thế ở chỗ nó có một vạn loại khả năng tươi ứng đối bố cục của ngươi, mà khi nó chấp đen trên nước thời điểm, ngược lại yếu nhược tại chấp bạch hậu thủ, bởi vì chấp đen trên nước thời điểm, nó đối mặt không phải là địch nhân, mà là chính nó. Cho nên, muốn cho nó xuất thủ trước. Khánh Lao Tam Lẩm bẩm nói, tìm đường sống trong có chết, ngươi muốn bước lên thiên đại nguy hiểm mà, này sẽ là của ngươi nhất thành phần thắng. Khánh Trần nhìn hắn một cái, không có lựa chọn nào khác. Khánh Lao Tam lúc này phục lại thần thái sáng láng nhìn về phía Khánh Trần, đệ ngũ cục đâu, đệ ngũ cục có phải hay không cũng dùng phương pháp như vậy thắng. Không đúng, ngươi đã nói, nó thua nhất cục. Khánh Trần nói, đệ ngũ cục không cần nhìn, cũng không có giá bao nhiêu giá trị, A rất nhanh liền thích hướng tân tiết đấu, cũng lần nữa chiến thắng nhân loại. Nhân loại có thể không ấn thông thường hí khúc liên hoa lạc, nó tự nhiên cũng có thể. Này ván thứ tư phi thường quy thủ đoạn như là vì A mở ra một cái tân đại môn, từ nay về sau nhân loại e rằng cũng lại vô pháp tại cờ vây lĩnh vực chiến thắng nó. Cho nên, Khánh Lao Tam nói, nhân loại chỉ có một lần chiến thắng cơ hội của nó. Kỳ thật, có một cơ hội này, đã là kết quả tốt nhất, Khánh Trần nói. Hứa man cảm thấy có chút hít thở không thông, này ai ý lại đáng sợ như thế mà, liền Khánh Trần nhân vật như vậy cũng sẽ cho rằng, có một lần chiến thắng đối phương cơ hội, đã rất tốt. Hơn nữa nhân loại còn không nhất định có thể đem cầm chặt cơ hội lần này. Một khi bỏ qua cơ hội này, Nhân loại e rằng đem cũng lại vô pháp chiến thắng AI. Bất luận như thế nào, nhân loại đều từng chiến thắng qua AI, trước kia nhân loại có thể, như vậy bây giờ nhân loại cũng nhất định được, Khánh Lao Tam ung dung nói. Khánh Trần nhìn về phía Khánh Lao Tam chăm chú nói, nếu như, này ván thứ tư là nó cố ý thua làm cho nhân loại, ngươi hội nghĩ như thế nào? Những lời này thật sự cầm Khánh Lao Tam cho nói ngây ngẩn cả người. Nếu như là AI cố ý không có lấy được toàn thắng. Chỉ mong không phải, Khánh Trần nói. Khánh Lao Tam chậm rãi chấn định lại, ngươi không phải là một cái không chiến trước hàng người, ta tin tưởng trong lòng ngươi đã có kế hoạch, nói cho ta biết làm như thế nào a Khánh Trần lắc đầu, vẫn không thể động. Vì cái gì? Khánh Lao Tam hỏi. Còn chưa tới chúng ta chấp quân cờ thời điểm, Khánh Trần nói, hiện tại, nên nó hí khúc liên hoa lạc. Nói xong, Khánh Trần cầm trong tay vân về kia mai cờ trắng ném vào quân cờ trong ống, bóng loáng đá cẩm thạch mặt đất phản chiếu lấy thân ảnh của hắn không nhiễm một hạt bụi. Mỗi người đều hy vọng mình có thể tiên phát chế nhân, nhưng còn lần này Khánh Trần muốn cho Linh chấp đen đi trước.